phàm Nhân Tu Ti Chương 172 Tuyển Trạch Bắc Bộ Chiến Châu Có mười mấy người áo vàng cao thấp khác nhau Đứng trên hoàng sơn nào đó Tại biên giới giữa Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc Quần áo bọn họ đón gió phiêu động Tuổi tác hoàn toàn không giống nhau Phần lớn tóc đã có hoa râm Có nếp nhăn trên mặt Đã đến tuổi tri thiên mệnh Số ít khác da dẻ mềm mại Môi hồng răng trắng Tính cách trẻ con vẫn chưa dứt Nhưng tất cả đều im lặng không nói gì, đang đứng xếp hàng một cách trật tự. Đứng đầu tiên, chính là một vị lão giả không giận mà uy. Hai tay đặt sau lưng, thẳng nhiên nhìn bầu trời không nhúc nhích, hiện tại xuất thần. Phía sau lão có bốn nam, một nữ, thần thái kính cẩn, lễ phép, mà trong đó có một người, chính là vị vương sư thúc đã dẫn hàng lập nhập môn. Giờ phút này vẻ mặt hắn cũng trình trọng. Phía sau năm người đó hai hàng đề từ áo vàng đứng thẳng chỉnh tề. Những người này vẻ mặt khác nhau, có vẻ mặt khẩn trương, cục suất bất an, có vẻ mặt bất gần, nhìn trái trông phải, còn có vẻ mặt mỉm cười không nói, không lộ cảm giác. Mà ở một góc của hàng cuối cùng có một người bộ mặt ngăm đen, là một thanh niên tướng mạo bình thường, mặt mày cúi xuống, thủy chung chỉ nhìn thấy mũi chân của mình, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc, từ hồ rất là xấu hổ, nhưng không một ai biết. Người này xem ra giống như một tên tiểu tử, miệng còn hôi sữa, nhưng trong lòng chứa một bụng oán khí không thôi. Thanh niên này không phải là người ngoài, đúng là Hàng Lập, mà một hàng người áo vạn này chính là chúng đệ tử Hoàng Phong Cốc tham gia huyết sắc thí luyện. Cuối cùng, Hàng Lập đã gia nhập chuyến đi chịu chết này. Hơn nữa, lại sau khi có hai viên trúc cờ đan, không thể không nói là một việc buồn cười và bất đắc dĩ. Trước đó, hơn một tháng... Sau khi Hàng Lập từ Ngô Phong biết được phương pháp phục dụng trúc cơ đang thì bị đả kích không nhẹ, thì ra sau khi ăn trúc cơ đan, người muốn tiến hành lên trúc cơ phải bế quan 3 tháng, đem dược lực chuyển hóa hết mới có thể xuất quan. Nếu không dược lực đại tán, công hiệu sẽ giảm bớt rất nhiều, cho nên trúc cơ có thành công hay không, tối thiểu cũng phải 3 tháng sau mới biết được. Với thời gian dài như vậy, đối với Hàn Lập mà nói, thật sự rất không ổn. Ý tưởng ban đầu của hắn khi tìm được hai viên trúc cơ đan này, chính là trước tiên ăn vào hai viên đan dược này, xem xem có tiến lên trúc cơ thành công hay không, rồi mới quyết định nên hay không nên tham gia thí luyện. Nếu may mắn có khả năng thành công, vậy thì địa phương cấm địa nguy hiểm như vậy, hắn khẳng định sẽ không đi. Dù sao xác suất sinh tồn, chỉ là một phần tư, thật sự rất dọa người. Nếu sau khi ăn vào, không có hiệu quả, vậy tất phải đi đến cấm địa. Một viên, hai viên trúc cơ đan không được, hắn sẽ luyện ra ba viên, bốn viên, thậm chí nhiều hơn. Hắn tin tưởng rằng, tự chất tuy rất kém, nhưng sau khi phục dụng nhiều trúc cơ đan, là có thể tiến nhập trúc cơ kỳ. Nhưng hạn chế sau khi uống thuốc, phải bế quan ba tháng, đã làm cho kế hoạch của hàng lập rối loạn, làm hắn phải gặp vài cục diện khó xử, không thể đạt được cả hai mục đích. Hôm nay, hoặc là ăn vào trúc cơ đan hoàn toàn không đi cấm địa, hoặc là đem trúc cơ đan. Tạm thời thu hồi, đợi huyết sắc thí luyện qua đi, rồi phục dùng thêm, không có chuyện tốt đẹp cả đôi đường. Trải qua gần nửa tháng suy nghĩ, cân nhắc, Hàng Lập nhận ra rằng, bằng vào tối chất kém cỏi như vậy của hắn, cho dù liên tiếp, ăn vào hai viên trúc cơ đan, hy vọng thành công tiến lên trúc cơ kỳ, thật sự là xa vời. Huyết sắc thí luyện, quyết không thể bỏ qua. Kỹ thuật Hàng Lập cũng không phải không nghĩ tới, sẽ tham gia huyết sắc thí luyện sau 5 năm nữa. Khi đó cho dù hắn chưa đạt được trúc cơ kỳ, nhưng trường xuân công tuyệt đối luyện đến đỉnh tầng, như vậy năng lực từ bảo vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng ý tưởng này của Hàng Lập nảy ra không lâu, thì thượng tầng Hoàng Phong Cốc liền tuyên bố một đại sự làm trúng động cả tu tiên giới Việt Quốc, làm cho ý niệm trong đầu này của hắn tan thành mây khói. Nội dung chính là Cấm địa huyết sắc thí luyện, sau 5 năm tới, sẽ tạm thời phong bế 60 năm. Trong thời kỳ đó, Cộng đồng bảy đại phái sẽ phái người giám sát, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào hái thảo dược. Phương pháp tạm thời ngăn cấm cấm địa này thật sự không phải là việc ngạc nhiên. Cơ hội cách 3-400 năm, bảy đại phái đều làm như vậy một thời gian. Bởi vì việc mở ra cấm địa thường xuyên sẽ làm cho phần lớn linh khí bên trong tiêu hao, tốc độ sinh trưởng cùng sinh ra của linh dược đều trở nên chậm lại. Hành động tạm thời phong bế này sẽ thay đổi mật độ linh khí làm khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường thêm lần nữa. Nhưng cho dù bảy đại môn phái thực hiện biện pháp này, thì linh dược trong cấm địa vẫn thư thớt dần theo từng năm, làm cho việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là linh dược thành phẩm phù hợp với luyện đan ít lại càng ít. Dựa theo suy đoán của một vài người có cái nhìn sâu rộng của thất đại tiên phái, nên muốn chân chính khôi phục bình thường số lượng linh lực bên trong cấm địa, phải đem thời gian phong bế kéo dài, khoảng ngàn năm mới được. Mặt khác, loại phong bế tạm thời này cũng chỉ trì hoãn thời gian khô kiệt cấm địa linh dược mà thôi. Dù sao thì môi trường sống và sinh trưởng của linh dược không phải là sự việc ngày một, ngày hai. Mặc dù loại đạo lý này cùng với tình hình thực tế trong cấm địa làm ai cũng không thể phủ nhận tính chính xác, nhưng người cầm quyền bảy đài phái không thể hạ quyết định đau đớn như vậy. Số lượng trúc cờ đang chính là liên quan mật thiết đến sự hưng vong của bảy đài phái bọn họ. Nếu là trong 50, 60 năm khuyết thiếu một chút đang dược, bảy đại phái chính là tổn thất một chút bên ngoài, không có thương tích gân cốt. Nhưng nếu thật sự mấy trăm năm, hơn một ngàn năm thời gian không có trúc cơ đang, như vậy không cần nói, chỉ có bảy đại phái, chỉ sợ cả tu tiên giới Việt Quốc cũng gặp phải sinh tồn, tử vong. Dù sao, một địa phương rốt cuộc không thể làm cho người tu tiên đạt trúc cơ, có thể giữ lại tu tiên giới sao chứ? Chỉ sợ đến lúc đó, tu tiên gia tộc Cùng các tán tu cũng ly khai khỏi Việt quốc, đi qua địa phương khác để sinh tồn. Thất đại phái tới lúc đó cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên biết rõ hành động thường xuyên, mở ra cấm địa là một việc ngu ngốc, sát kê, thủ đoạn Nhưng người của thất đại phái phải gắn hết sức làm. Bọn họ chỉ hy vọng trước khi linh dược cấm địa chần chính mất đi, có khả năng tìm được một nơi khác sản xuất linh dược để thay thế. Điều này làm cho các lão quái vật kết đan kỳ... Thậm chí, Nguyên Anh Kỳ trong mấy trăm năm gần đây bắt đầu xuất ngoài đều đều một cách bất thường, chính là tìm một nơi khác sản sinh ra linh nhược, hoặc tìm một lối thoát khác cho bổn môn, quyết không thể để cho bổn môn đường đường suy sụp đi xuống. Hàng Lập đối mặt với sự tình trên, tự nhiên không thể biết rõ ràng, nhưng tin tức này vừa ra, Hàng Lập đánh chết cũng không dám đợi lần huyết sắc thúy luyện 5 năm sau. Cho dù là người đồng độn, cũng sẽ hiểu được việc mở ra cấm điện 5 năm sau tuyệt đối cực độ huyết vũ tình phong. Các đại môn phái cũng sẽ xuất ra để tự tin anh trước khi phong bế, sẽ thu hoạch thêm linh dược, hàng lập gia nhập thí luyện như vậy, không phải tự tìm, tự lộ sao chứ. Tuy nhiên, sau khi tin tức được công bố, lần tới cấm địa này, đồng dạng khó khăn cũng sẽ tăng lên, chém giết thảm thiết hơn, nhưng mặc kệ nói thế nào, thì nói cũng khẳng định so với lần tiếp theo, cũng không bằng. Cho nên 50 năm sau, tham gia huyết sắc thí luyện thêm lần nữa là một việc ngốc Hàng Lập cũng không nghĩ tới. Quá tuổi tốt nhất đối với Trúc Cơ, cho dù về sau, miệng cưỡng tiến vào Trúc Cơ cũng khẳng định sẽ không có khả năng tiến xa trên con đường Tụ tiên Đây cũng không phải là kết quả mà Hàng Lập mong muốn. Hàng Lập chính là ôm loài tâm tính này mà báo danh tham gia vào nhóm hái thảo dược cấm địa mà phụ trách báo danh chính là vị Vương Sư Thúc kia. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn cũng có chút hối hận. Mà Vương Sư Thúc Nhìn thấy Hàn Lập lại ngạc nhiên, một mặt lão vì một người mới như Hàn Lập tới tham gia huyết sắc thí luyện, rất là kinh ngạc, mặt khác, vì tu vi Hàn Lập đột nhiên tăng mạnh, có chút không dám tin. Theo tư chất Hàn Lập, tại một khoảng thời gian ngắn, nội công pháp tinh tiến như vậy, từ tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 11, làm cho kẻ khác ngạc nhiên. Nếu nói Hàn Lập là một đệ tử có thiên tư hơn người, cũng không có gì ngạc nhiên, công pháp tinh tiến nhanh hơn hắn cũng không phải không có. Nhưng thân phận hàng Lập là Nguyễn Linh Căng, chính mình từ thân thí nghiệm qua, sao tu luyện nhanh chóng như vậy. Theo Nguyễn Linh Căng mà nói, công pháp tầng thứ 9 của Hạng Lập lúc mới nhập môn cũng đã cao một cách thần kỳ. Bình thường phải các trưởng bối truyền cho pháp lực, hoặc thường xuyên uống linh dược, hơn nữa cần cù khổ tu mới có thành tựu này. Nhưng hiện tại, hàng Lập với công pháp tầng thứ 11 đứng sờ sờ trước mặt lão, làm cho lão vô cùng kinh ngạc. Vương Sư Thuốc Một khi trong lòng đã nghi hoặc, liền không khách khí, đem Hàng Lập để qua một bên, là thí nghiệm thuộc tính hắn một ven. Kết quả là cùng với kết luận trước kia, giống nhau, thực không có sinh ra linh căng gì bí. Điều này làm cho mương Sư Thúc càng suy nghĩ không ra. Chương 173 Tụ tập Hàng Lập khi bị hỏi tới một mực bảo không biết, khăng khăng khẳng định rằng tu viên ngày nay tất cả đều là do khổ tu mà thành. Tại sao tốc lộ tu luyện kinh người? thì hằng lập bắt trước đem kỳ ngộ đã được chuẩn bị từ trước chính là khi xưa lúc còn thơ ấu từng ăn nhầm một quả là giảm thuật cho vương sư tốt nghe đem hết thảy trút lên đầu dị quả bởi vì xuất hiện tình hình này nên hắn đặc biệt tìm cớ để bào chữa hằng lập biết lời nói dối khi có 7 phần thật 3 phần giả mới có thể làm cho người ta tin cho nên hắn miêu tả dị quả không phải là tưởng tượng mà không có cơ sở mà là một loại tiên gia chi quả gọi là long lân quả Thời gian truyền lưu trăm ngàn năm nay, nghe nói người phục dùng có thể thoát thai hoáng cốt, bắt nhật phi thăng, thật sự có hay không có quả đó, Hàng Lộc cũng không biết, dù sao cũng không ai chân chính phục dùng qua. Vị vương sư thuốc này đã đọc nhiều thi thư, sau khi nghe Hàng lập kể về dị quả, hai mắt tỏa sáng, đích thực từ một nơi nào đó đem ra một quyển cổ thư gọi là kỳ vật dị trí, và từ trong đó tìm được long lân quả như lời Hàng lập nói, đã làm cho lão chấp nhận. Sự tình tới bước này, Hàng Lập đương nhiên là thuận thủy thôi chung, thừa nhận làm vương sự thúc hết hết cảm tháng không thôi. Hàng Lập còn nói cho đối phương biết, khi quả này bị hái xuống, thì cây lá đều khô héo mà chết ngay lập tức, cho dù tại thời ban đầu tìm lại lần nữa, cũng tuyệt không có quả thứ hai. Cứ như vậy, liền hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu của đối phương, sau khi nghe được muốn đi tìm, hoàn toàn ngăn chặn lời lẽ tiếp theo của đối phương. Liên quan tới điều này... Có thể có lòng tham nổi lên hay không, tin tưởng là thật, ước muốn đi tìm tiền quả thứ hai ở địa phương khác, về mặc kệ việc của lão, để đối phương từ mình bận rồn đi tìm đi. Hơn nữa, Hàng Lập rất rõ ràng, đừng xem bị vương sư thúc ở trước mặt hắn, hoàn toàn là bộ dáng thật sự, đột nhiên hiểu ra. Trên thực tế, những lời này có làm cho đối phương tin tưởng vài phần hay không, trong lòng Hàng Lập, thực không thể để ý bao nhiêu. Phỏng chừng đối phương trong lúc đó cũng bán tính bán nghi nửa tin nửa ngờ vì thế đối với bị vương sư thúc này hàng lập về sau có thể tránh được liền tránh có thể trốn được liền trốn để tâm chú ý một chút tránh bị đối phương nhìn ra cái gì nhưng hàng lập tin tưởng rằng chỉ cần chút cơ thành công tiến vào chút cơ kỳ thì thân phận của hắn liền khác đi cho dù trong tâm của vương sư thúc có nghi hoặc cũng sẽ không dễ dàng chọc tới mình tu tiên giới dù sao cũng lấy thực lực để nói chuyện vì thế Hàng Lập thật vất vả Đem vấn đề công pháp chính mình Đánh lừa cho qua Bà Vương Sư Thúc cũng không biết là có hay không Bởi vì vừa rồi gây sức ép một fan Đối với Hàng Lập Nên quay lại xin lỗi Không có chút ý tứ Làm có Hàng Lập báo danh Dễ dàng hoàn thành mọi thủ tục cho hắn Còn dặn dò một ít điều cần chú ý Trong chuyến đi tham gia cấm địa này Để hắn sớm có chút chuẩn bị Hàng Lập cảm ơn luôn miền Sau đó cáo từ liệt khai Sau khi hắn trở về Lên tiếng kêu gọi tiểu lão đầu Đem công tác dược viên Tạm thời tống khứ Để toàn tâm toàn ý Chuẩn bị huyết sắc thí luyện Tiểu lão đầu sau khi nghe xong việc này Nửa ngày không nói gì Dùng một loại ánh mắt khác thường Người nhất định chết Nhìn thẳng hàng lập Làm hắn trong lòng sợ hãi rất lâu Nhưng có việc Ngoài ý muốn của hắn Vị mà sư bá đột nhiên Trước khi ly khai Không nói hai lời Ném cho hàng lập hai bình đan dược lạnh lùng nói một câu Một bình uống vào một bình xoa ngoài da, xong vẻ mặt vẫn lãnh đạm, ngự khí bay đi. Hành động này làm cho Hằng lập trong lòng có chút ấm áp Trải qua hai năm ở chung, hắn đã hiểu rằng tiểu lão đầu này tuy tính tình có chút cổ quái, nhưng là người diễn lãnh tâm nhiệt, chỉ có chút trầm mê vào thuật luyện đan. Hiện tại đối đãi với hắn như thế, rõ ràng là vì Mã sư bá cũng đã xem hắn như con cháu. Hằng lập có chút cảm động. Trước ba ngày chuyến đi cấm địa diễn ra. Vương Sư Thúc rút cuộc cấp phát cho Hàng Lập tiến phù, thúc nhục hắn tiến lên, tập hợp tại người sự đại điện, chuẩn bị xuất phát. Hàng Lập đến nơi đây, đệ tử báo danh tham gia huyết sắc thí luyện, cũng tập hợp tại nơi này, đánh giá, dò xét lẫn nhau. Đệ tử luyện khí kỳ cả Hoàng Phong Cốc, vượt qua cả vạn người, Hàng Lập tự nhiên sẽ không biết hết. Nhưng trong đó xuất hiện một nữ nhân mà Hàng Lập quen thuộc đến mức, không thể nào quen thuộc hơn. Hàng Lập không chỉ biết người con gái này Hơn nữa toàn thân cũng bị hắn nhìn qua Và cũng đã chiếm tiền nghi qua Chính là vì Trần Sư Mùi suýt chút nữa Bị tên lục sư huynh mê gian Lại nói tiếp Sau khi lục sư huynh bị hàng lập xử lý Thật đúng là khiến cho Hoàng Phong Cốc Một hồi ồn ào nhỏ, nhỏ. Người này tuy chưa tiến vào trúc cơ Nhưng chung Quy là một người sở hữu dị linh căn Tại Hoàng Phong Cốc Là đệ tử cấp thấp Được thượng tầng cực kỳ chú ý Mà Trần Sư Mùi sau khi trở về Chẳng biết bắt nguồn từ tâm lý sau đó, vẫn chưa hướng người khác, nhắc tới chuyện trải qua đêm đó, không nói gì. Cứ như vậy, lục sư huynh trong thời gian dài biến mất không thấy, bị liệt vào những người bị mất tích, được xử lý, trải qua liên hệ chung quanh trong buôn phái, sau khi tìm kiếm, không đạt được kết quả gì, dần dần cho qua. Sự tình người trong cốc, tự nhiên mất tích như vậy, trước kia không phải không có phát sinh, lục sư huynh không phải là người ngộ nạn đầu tiên, cũng tuyệt, không phải là người cuối cùng đời khi sóng gió qua đi, trong hoàng phong cốc không ai nhắc tới vị lục sư huynh này, căn bản giống như không có tồn tại, tình hình này làm cho hàng lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm nhận được một luồng hàng ý lành băng. Người tu tiên quả nhiên là người hoàn toàn đoàn tình tuyệt dục, nếu có một ngày hắn mất tích, tình cảnh phản ứng trong môn phái còn không bằng lần này đâu. Hơn phần nữa là trong chết mắt đem hắn vứt bỏ khỏi não bộ, tuyệt sẽ không cố sức nghe xem nơi hạ lạc của hắn. Xem ra, từ khi tiến nhập môn phái tới nay, vẫn là thuộc hàng cấp thấp, thái độ cẩn thận tuyệt không có sai. Dù sao con đường tu tiên dài như vậy, sự việc ngoài ý muốn phát sinh rất lớn, nếu bản thân lại đứt lấy sự chú ý của người khác, làm ra trò ngu ngốc, nổi bật. Đối với loại người tu tiên cấp thấp, không có bối cảnh, cùng người chống lưng như hắn, tùy thời trên con đường tu tiên, bị những thế lực cường đại, không thể chống cự, bóp chết, mà kiếp sau lại đi trên con đường tu tiên có thể tính là thấp cơ hồ nhưng không có. Vốn đối với việc chuyển thế trọng sinh này, hàng lập ban đầu cũng không tin, nhưng từ khi tiếp xúc với tu tiền giới, cũng bắt đầu trở nên bán tín bán nghi. Thần thái của Trần Sư Mùi cùng trước kia rõ ràng bất đồng, không biết có phải do việc tình lự phản bội đã kích, cả người không tôi điểm, trở nên lạnh nhiễm, cả người tắt ra hơi thở người lạ, không nên lại gần. Làm vài thanh điên, bị hấp dẫn bởi nhung màu, ý đồ muốn tiến lên nói chuyện, thất vọng mà trở về. Cũng không có nam nhân nào thể hiện sự khinh rẻ, biểu tình lãnh ngạo này chẳng những không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng tăng thêm vài phần bí lực thần bí, làm cho các nam đệ tử xung quanh tất cả đều liên tục lén nhìn trộm. Loại mê lực này so với hình tượng như một con kim nhỏ trước mặt Lục sư huynh lúc trước của nàng, hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng hàng Lập sau khi nhìn qua, trong lòng không ngừng cười khổ, không cần hỏi, trên thế gian Cũng có rất nhiều nữ tử bị nam nhân hại, nếu đã trải qua lần trước bị tình lựu phản bội, chỉ sợ rằng người con gái này sẽ không dễ dàng sử dụng nhan sắc đối với nam nhân, thậm chí cả đời cô độc cũng nói không chừng. Vì trần sư mùi này vẫn chưa nhận ra hạng lập tới, hạng lập cố ý tại trước mặt nàng đi lại vài vòng, kết quả tìm được ánh mắt lành như băng của đối phương, hiện nhiên nàng cho hạng lập cố ý tại trước mặt nàng vô trương. Hàng Lập thở phào nhẹ nhõm, mê huyện lực của Hợp Hoàng Đăng, quả nhiên lời hài. Nàng đối với hắn không lưu lại một điểm ấn tượng nào. Cũng như vậy, điểm lo lắng cuối cùng cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Tuy nhiên, ngẫm lại đêm nọ, nàng ta nóng rực như lửa cùng với bộ dáng bề người của thân thể xích lõa là khiến xem trần sư mụy lãnh nhược băng sương hôm nay. Trong lòng Hàng Lập hơi có chút hỏa nhiệt cùng tiếc núi. Lại nói tiếp, đối phương tham gia lần huyết sắc thí luyện này. Hơn phân nửa chính là do mình ban tặng. Sau khi mất Trúc Cơ Đan, nàng đơn muốn Trúc Cơ cũng chỉ có tự tay ra tay tự tìm lấy. Dù sao chuyến đi cấm địa lần này chính là một con đường có thể tìm được Trúc Cơ Đan. Mà đệ tử Hoàng Phong Cốc tham gia chuyến đi cấm địa lần này được xưng thực sự là Nhân Cường Mã Tráng. tinh duyệt Đại Xuất chính là các đệ tử Định Phong tầng 13, có hơn 56 người. Còn lại các đệ tử khác, đa số cũng là tầng 12. Trần sư mùi chính là người có trình độ bậc trung tầng 12. Cuối cùng, đệ tử tầng 11 chỉ có 3 người, trừ Hằng lập là ngoại lệ, còn có một vị lão giả đầu tóc hoa râm khác cùng một tiểu tử khoảng 16, 17 tuổi, làm cho hàng lập trong lòng một trần ớn lạnh. Bọn họ 3 người đại khái, theo như truyền thuyết, chính là vật hi sinh. Dự theo lệ thường lúc trước, đệ tử cấp thấp 7 đại phái có thể đi vào cấm địa, không thể vượt quá 25 người, chỉ có thể ít hơn chứ không thể nhiều hơn. Bài lần trước căn bản là gom không đủ nhân số, thông thường chỉ có mười mấy người tham gia huyết sắc thí luyện. Nhưng lần này, chẳng những nhân số đạt tới giới hạn lớn nhất, là có những đệ tử tinh nhuệ xuất hiện, hết thảy đều biểu hiện rõ ràng, lần này đi hái thảo dược tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn bình thường của mấy lần trước đó, khả năng nhân số sống sót khẳng định ít hơn 1 phần 4. Thấy được tình cảnh đã được đoán trước này, Hàn Lộc ngoài trừ trong lòng bắng to, cũng không thể làm gì. Không cần hỏi cũng khẳng định rằng, mấy đệ tử tinh nhuệ này được cao tầng trong môn phái, hứa tưởng thượng rất hậu, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Chương 174 Lý Sư Tổ Sau khi nghe trưởng môn chung linh đạo phát biểu cổ vụ xong, hai gã chấp sự đệ tử đem hai cái khay vào trong điện. Một cái bên trên có túi trữ vật bằng tơ vàng, cái còn lại chứa linh thạch bậc trung đủ loại màu sắc, xem ra là thực hiện lời hứa trước. Xem như là ủng hộ trước khi ra trận, Hàng Lập có chút ác ý nghĩ thầm. Một đường lớn linh thạch bậc trung để cho mọi người tự do, lựa chọn. Hàng Lập đã có một khối linh trạch thuộc tính thổ, nên lấy thêm một khối linh thạch thuộc tính thủy, cũng không ai tranh giành cùng với hắn. Nhưng đến thời điểm lấy mẫu linh khí trong túi trữ vật, các đệ tử thần sắc cũng thần trọng hẳn lên. Túi trữ vật này so với các túi trữ vật bình thường không giống nhau, các túi trữ vật khác thì chỉ cần đưa thần thức vào. Sau đó dùng linh lực để lấy vật ra Mà cái túi này Người tu tiên không thể đưa thần thức vào được Cũng không thể đưa linh lực vào Mà chỉ đưa tay vào Rồi xuất ra một lượng linh khí rất nhỏ Đốt cuộc là thu được vật gì Thì tùy thuộc vào cảm giác Cùng phán đoán của bản thân Xem ra túi trữ vật này chuyên dùng Để lấy mẫu linh khí Mà đặc biệt luyện chế ra Chứ không thì túi trữ vật này có công dụng thu xa Các túi trữ vật bình thường Ai mà thèm dùng tới nó Tuy nhiên bên trong đều là các thượng phẩm pháp khí, nhưng pháp khí phòng ngự rõ ràng là đất hiếm so với pháp khí tấn công. Hơn nữa đều là thượng phẩm pháp khí, hiệu quả cũng không có ít sự đặc thù. Có thể ngẫu nhiên có được một món pháp khí thích hợp cho tăng thêm cơ hội sinh tồn cho bản thân, tài huyết sắc thí luyện. Những người này đặc biệt là các đệ tử đang thiếu pháp khí cũng đặc biệt quan tâm. Hàng lập đối với cái này cũng không quá để ý. Lần trước hắn đi đến phường thị tại vạn bảo lâu, các bảo vật trân quý nhiều năm toàn bộ đã trở thành hư không. Pháp khí hàng đầu cũng có thêm hai món, càng không nói đến sau lại có được thanh giao long kỳ cùng với một số món thường phẩm pháp khí khác. Thêm một món thường phẩm pháp khí, đối với hắn mà nói, cũng không đến nỗi kích động. Đợi đến khi Hàng Lập tiến lên thì đại đa số đã lựa chọn, cũng đã tìm được pháp khí gì đó. Tất cả mọi người cũng không nói gì, càng không cho người khác biết. Hàng Lập một tay tiến vào trong túi ở bên trong sờ loạn luân tung, chập một vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện trong tay. hắn trong lòng vừa đồng đem vật lấy từ trong túi trữ vật lén nhìn sơ qua, sau khi có chút ngẩn ra, liền lập tức thu vào. lúc này người sau cũng đang muốn tiến lên, hàng lập thấy vậy thì cũng lưu lại chỗ cũ, trả lại vị trí. đường tròn pháp khí đã chấm dứt, ngoài điện tiến vào thêm một số người, có rất nhiều người hàng lập lúc mới tiến vào hoàng Phong cốc đã từng gặp qua như các quan sự, vương sư thúc. Cùng với dịp tính lão giả, mà hàng lập cực kỳ khinh bị. Những người này thần khí khác với ngày thường, vẻ mặt đều cung kính, đứng xung quanh một lão giả, không một người nào dám tùy ý lên tiếng. Lão giả này cỡ năm 60 tuổi, tóc hơi bạc, nhưng tinh thần tràn trề, khí sắc hồng kiện, một đôi mắt hổ không giận mà có uy, vừa thấy, đã biết là người có tính cách cương liệt. Sau khi đưa ánh mắt, nhìn qua một lượt các đệ tử bên này. Hàng lập có cảm giác như ngũ tàng lục phủ đều bị người này xem qua rõ ràng, làm cho hàng lập trong lòng hoảng sợ. Lúc này, Trung Đại trưởng môn vừa thấy lão giả tiến tới, bồi vàng tiến lên ngành đón, không mất xưng lý sự thúc, không dám một chút sao lãng, làm cho các đệ tử vàng phần ngạc nhiên. Nhưng các quán sự khác, lại thần sắc như thường, chẳng những không có vẻ xem thường, ngược lại thì thấy lão, tùy ý đáp lại Trung Linh Đạo vài câu, lại có ý hâm mộ cùng với đố kỵ phạm phất như có thể nói với lão này vài lời cùng với một câu sư thúc, chính là một loại binh dự khó được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người hàng lộc chung trưởng môn giới thiệu với các đệ tử, thì ra lý sư thúc mà hắn luôn miệng gọi chính là một vị sư tổ kết đăng kỳ mà bọn người hàng lập lâu nay chỉ nghe danh mà chưa từng thấy lý sư tổ. Chuyển đi đến cấm địa lần này là lý do lý sư tổ dẫn đường còn có vương sư thúc cùng với năm vị quản sự được cùng đi. Trung trưởng môn giới thiệu xong, Lý Sư Tổ chỉ lạnh nhạt một câu. Xuất phát, liền dẫn nhóm vạn bối lần đầu tiên gặp mặt, Hàng Lập rời khỏi đại điện. Đám người Hàng Lập trợn mắt ngạc nhiên, nhưng dưới sự thúc giục của các quản sự khác mới cuốn quyết cùng đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đại điện, các đệ tử cùng đều hít vào một hơi. Chỉ thấy ngoài cửa đại điện, ở giữa không trung, có một con quái vật dài hơn hai mươi trường, có những vàng bạc lấp lánh đang lơ lửng tại đó. Thân hình khổng lồ mang đến khí thế cùng áp lực, làm mọi người không khỏi sinh ra cảm giác nghẹt thở, mà vì lý sư tội đó lại đứng ở trên đỉnh đầu của quái vật, mắt lành, nhìn chăm chú vào bọn họ. Hàng lập, hàng lập ánh mắt tò mò, tim đập thình thịt, nhìn kỹ không chớp mắt. Lúc này mới thấy rõ, đây là một con rắn cực kỳ lớn hiếm thấy, mà con rắn lớn này thật sự thần kỳ, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng lớn màu đen, có vẻ càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Đây là thật lực của tu sĩ kết đăng kỳ, yêu thú như vậy cũng có thể tùy ý hàng phục điều khiển, quả thật khó mà tin được. Hàng lập bị thủ đoạn của vị sư tổ này làm cho tháng phục. Tưởng tượng khi mình đến kết đăng kỳ cũng sẽ có pháp lực lớn như vậy, hàng lập liền cảm thấy máu trong thân, từ hồ đều nghịch lưu, cả người trên dưới đều thấy hưng phấn. Trước khi nhìn thấy lý sư tổ, hàng lập cho đến bây giờ con đường tu tiên của mình vẫn mơ hồ, không có nhận thức rõ ràng. Nhưng sau lần kinh hải này, thấy được đại uy của vị sư tổ cao thông khó lường này đã trở thành mục đích của hắn trên con đường tu Tiên. Đối với việc tu Tiên đắc đạo, càng thêm tin tưởng như bàn thạch. Toàn bộ lên đi, cố mà đứng, gần giáp, giáp mãn này của ta, tốc độ phi hành, có thể còn nhanh hơn các người ngự khí, chỉ cần hai ngày là có thể tới nơi. Lý sư tổ đối với việc mọi người xôn xao cũng làm như không thấy, sau khi khẽ vút cái sừng của ngân mãn thần sắc bình tĩnh mà phân phó. Cứ như vậy, hạng lập cố gắng đứng ở trên lưng rắn liên tiếp đi hai ngày hai đêm, đứt cuộc đã bay đến một ngọn núi hoàng vùi danh. vị sư tổ này thật đúng là nói không sai. quái vật này tốc độ phi hành đích xác là nhanh kinh người, vượt xa tốc độ ngự khí của đệ tử cấp thấp như hạng lập đương nhiên, cái này cũng có quan hệ lớn với pháp khí phi hành của bọn họ. đến nơi đây, các đệ tử mới từ miệng vài vị quan sự biết được. Đời này là chỗ ước định gặp nhau với các phái tù tiên khác, chỉ khi người của thất đại phái tụ tập mới có thể cùng xuất phát mở ra cấm địa. Nếu không, chỉ với lực của một môn phái thì cũng không thể tiến vào cấm địa. Thời gian ước định là sáng ngày mai, nhưng bởi vì cấm địa thuộc Kiến Châu, Hoàng Phong Cốc ca như là một nửa của chủ nhà, cho nên tới trước một ngày ở tại đây đợi các phái khác. Hiện tại các đệ tử có thể tự do hành động, chờ đợi đến ngày mai. Một khi các quan sự đã nói như vậy, đám người hàng lập tự nhiên tản ra, tìm hiểu sơ qua khu vực sắp xảy ra đại chiến, đều có những sự chuẩn bị cuối cùng. Vì thế, hơn 20 đệ tử áo vàng, có người khoanh chân ngồi, duy trì sức khỏe, có người không ngừng lấy pháp khí ra lau chùi, còn có người ngơ ngác xuất thần, bộ dáng suy tư. Nhưng cũng có mấy người, thần sắc tự nhiên, cười nói như thường, thoải mái, giống như ra ngoài dạo chơi. Hàng lập đối với những người này cũng có sự chú ý. Vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân Hàng độc câu mày Hắn không muốn có sự chú ý Đã cố ý chọn một góc ít người chú ý tới Sao lại còn có người tới đây Hàng sư đệ tài hạ hứng chỉ lễ Muốn cùng sư đệ bàn việc vào cấm địa ngày mai Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của sư đệ Chẳng biết có thể nói chuyện hay không Một thanh âm dàn nua Nhưng tràn đầy sự linh hoạt truyền tới Làm cho hàng lập chân mày Càng cao lại hơn hư trường thành thế như vậy Tuy nhiên khuôn mặt của chủ nhân thanh âm, Hàng Lập cũng không thể tìm được một dấu hiệu gì có thể tạo nên chuyện gì không hay đối với mình. Nhưng Hàng Lập hiểu được, đắc tội với quân tử, không thể đắc tội với tiểu nhân. Tuy nhiên, lòng tràn đầy sự không tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng sai người, nhìn hai người một già một trẻ ở phía sau. Phạm Nhân, Tu Tiên, chương 175, Thanh Hư Môn Nhưng sau khi xem rõ khuôn mặt của hai người, Hàn Lập trong lòng thầm thở phào. Hai người kia cũng chỉ là đệ tử công pháp tầng 11 như hắn. Một người khuôn mặt già nua nhưng trong mắt lộ ra vẻ dảo hoạc, một người khác thì hàm hàm hồ hồ, rõ ràng là tiểu tử miệng còn hơi sữa. Một tổ hợp kỳ quái như vậy tìm tới mình, thật làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, chẳng qua đầu óc vừa chuyện Hàng Lập đã thần đoán được vài phần ý định của bọn họ. Hai vị sư huynh, có việc gì? Hàng Lập vẫn lễ phép, mở miệng, lãnh đàm nói, nhưng giọng điệu không muốn thân cần, biểu lộ không thể nghi ngờ, ý đồ làm cho hai người này thấy khó mà đi. Hiện nhiên, vị hướng sư huynh này da mặt so với sự tưởng tượng của Hàng Lập còn dài hơn, chẳng những không để ý tới ngự khí không thích gặp người khác của Hàng Lập. Ngược lại, nhiệt tình nói, <cười> chẳng biết, hàng sư đệ đối với việc đi vào cấm địa ngày mai có đối sách gì không? phải biết rằng ba người chúng ta có pháp lực thấp kém nhất. nếu mà đụng độ với các phái khác chắc chắn là tiêu đầu tiên. không bằng mọi người cùng nhau thương nghị một chút, điều là đối sách có được không? hàng lập nghe xong, ánh mắt chớp chớp, không có mở miệng nói, lại hoàn toàn khẳng định đồng ý của đối phương. đối với ý của người này muốn nói. Cũng đoán ra được 89/ phần 10 Xem ra, vì lão hoạt đầu này Định mừng sức của các đệ tử pháp lực thấp kém Cùng nhau hành động, cùng nhau tác chiến Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều Khả năng sinh tồn cũng tăng lên không ít Nhưng hàng lập rất rõ ràng Hậu quả của việc làm như vậy lợi ích cũng rất thấp Bởi vì mọi người tập trung cùng nhau Diện tích có thể tìm kiếm sẽ ít đi rất nhiều Số lượng linh dược tìm được cũng ít đến đáng thương Hơn nữa cho dù tìm được một ít linh dược, những linh dược này cuối cùng thuộc về ai cũng rất khó nói. Hơn phân nữa là cũng phải lấy thực lực để quyết định. Hàng lập tự nhiên đối với dạng liên minh như vậy cũng không có chút hứng thú. Đến lúc đó, chẳng những một chút ưu đại cũng không có, mà khả năng bị người khác sử dụng làm vật hy sinh cũng rất lớn. Cho nên, vì lão hoạt đầu này, chỉ sợ cũng không có ý gì tốt, khẳng định là muốn đục nước béo cò. Lão giả này sau khi nói xong Thấy hàng lập bận im lặng không nói Trong lòng không khỏi có chút gấp rút Liền nhìn không được nói tiếp Ta cũng chú ý Chẳng biết sư đề có muốn nghe không Tuyệt đối có thể làm mọi người Cùng an toàn vượt qua chuyện này Lão giả làm ra vẻ cao thông khó lường Bộ dáng thần bí Các đếp nhang trên trán Cũng giữ lại thành một khối Làm cho hàng lập thấy vừa tức giận Vừa buồn cười Mà người bên cạnh Tự hồ đối với Lão Hạc đầu này rất là không phục, tuy nhiên không nói được một lời, cũng làm ra vẻ mặt giống như là Lão này. Một khi đã không muốn tham gia liên minh của đối phương, Hàng độc cũng không muốn dây dưa, vì thế nói thẳng cử tuyệt. Thật có lỗi, Tài Hạ không có thói quen cùng hành động với người khác, lần này cũng không có tính như vậy. Sự huynh, để muốn liên thủ, hay là tiểu sư huynh đệ khác vậy? Hàng Lập nói rất là thẳng thắn, hắn biết, Chỉ có thể hiện rõ mình không phải là tay mơ, mới có thể hoàn toàn làm cho đối phương bỏ ý định, sẽ không tiếp tục dây dư với mình. Nếu không cứ để vị hướng sư huynh này, nghĩ là còn có thể, chắc hẳn là sẽ còn tiếp tục lôi kéo. Hàng lộc cũng không muốn bị làm phiền. Hướng tính lão giả sau khi nghe xong, ý thức được tìm sai mục tiêu, người trước mắt tuy tuổi còn trẻ, lời nói lại thuần thục lão luyện, rõ ràng là người đã trải qua mưa gió, nên cũng không nói lời thừa. Lộ ra vẻ xấu hổ, mà cáo từ Xem phương hướng bọn họ rời đi Là một vị đệ tử Đang ngồi trên một tảng đá Hàng lập miệng cười, liền quay trở về Tiếp tục chú ý quan sát đánh giá Mấy vị đồng môn Nhưng lúc này lại thấy được Trần Sư Mùi Cùng với một nữ tử khác Tướng bà bình thường đang ở cùng một chỗ Bên cạnh cũng đang tầm tụ Một số nam tử đang bắt chuyện Hàng lập khóe miệng động vài cái Chẳng biết vì sao Thấy mấy người nọ Lại cảm thấy không vừa mắt, Cuối cùng nhận thấy bắt không thấy là tốt nhất Đem tìm một chỗ không ai Mà nhắm mắt dưỡng thần Cứ như vậy Đến sáng hôm sau Các đệ tử lại tụ tập trên đỉnh núi Sắp xếp lại thành hàng Chờ các tiên phái khác tới Mà đợi đã mấy canh giờ Một bóng người cũng không thấy Điều này làm cho hàng lập trong lòng Bắn to không thôi Cơ hồ hoài nghi các phái khác Đang bày trò để tiêu hao thể lực Của những người hoàng phong cốc Càng làm cho Hàng Lập tâm phiền ý loạn chính là, không biết là do vô tình mà lại được an bài đứng ngay bên cạnh trần sư mùi. Mùi thơm của cơ thể nữ nhân quen thuộc, thỉnh thoảng lại chui vào mùi hắn, làm cho hắn có chút nhớ dung, mơ màng, từ hồ là nhớ tới một đêm cực kỳ hương diễm kia. Vì che giấu sự bất tự nhiên trên mặt, dưới sự bất đắc dĩ, Hàng Lập cúi đầu thấp, giả bộ ra bộ dáng sốt ruột bất an, nhưng trong lòng là hết sức bực bội bản thân. Chỉ là một nữ nhân xinh đẹp mà thôi Là có thể làm cho hắn thất thố như thế Bất quá Hàng Lập rất bội phục Vì Lý Sư Tổ đứng phía trước kia Từ thế của lão nhìn bầu trời Thế nhưng rất có thể duy trì rất lâu Mà một chút nhúc nhích cũng không có Cũng không biết là thật du thiên ngoại Hay là đang suy nghĩ cái gì Đột nhiên Hàng Lập cảm thấy chung quanh Có một trận sao động Từ hồ có sự tình gì đó đã xảy ra Hắn nhìn không được ngẩng đầu lên Các đồng môn xung quanh đều rất là ngẩng cao cổ, hướng tới chân trời mà nhìn lại, hạng lập cũng theo ánh mắt đó, mà nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mấy điểm ánh sáng chợt lóe lên, rồi càng ngày càng to lên. Một lúc sau là liên tiếp xuất hiện những điểm màu đen. Phía dưới những chùm điểm đen này, ngân quan chấp động, từ hồ những điểm đen này đang ngồi trên tinh quang từ trên trời mà tới. Thấy kỳ cảnh như vậy, mọi người càng thêm sao động. Im lặng. Các người thành ra bộ dáng gì? Đó là pháp khí phi hành của thanh hư môn, tuyết hồng lăng. Không cần kinh hại kỳ quái, đánh mất thể diện của hàng phong cốc chúng ta. Một vị trung niên quản sự, tứ chi thôi đoạn ở phía trước, sắc mặt trầm xuống, quay đầu bắn lại vài câu. Lời này quả nhiên có tác dụng, sự thao động lại lập tức bình lặng. Đương nhiên, những tiếng thị thầm nhỏ giọng vẫn có. Lúc này điểm đen đã rõ ràng đó là một đám người tu tiên mặc đạo bào màu xám, trong đó đa bộ phần đều là đạo sĩ chân chính, tay cầm phất trần, đầu đội đạo kế. Nhưng cũng chỉ có vài đạo sĩ bào khác, còn lại tất cả đều có hình dáng như thế tục, xem ra là tục gia đệ tử. Mà mấy người hạng lập thấy rõ ràng, dưới chân của bọn họ là một cái hồng kiều, trên hồng kiều có rất nhiều điểm gân quang, rất là chói mắt, chẳng biết là được khảm từ vật gì. Hạng lập đang cẩn thận quan sát thì cái Hồng Kiều cho mấy người của thanh hư môn kia đã hạ xuống trên núi, đang dừng ở đối diện mấy người hoàng phong cốc. Cầm đầu là một vị trung niên đạo sĩ lấy tay nhẹ nhàng phớt lên. Sau đó, bạch quan chợt lóe tuyết hồng lăng, hóa thành Hồng Kiều đã biến mất không thấy, chỉ là trong tay đối phương đã có thêm một món đồ như là bằng gấm. Không ngờ lại là lý thí chủ dẫn đội, bằng đạo Phượng Vân từ hữu lễ. Đạo sĩ này vài bước Đi đến trước mặt lý sư tổ Đầy mặt xuân phong Bà nói Ngay dòng điệu Từ hồ là có quen biết <cười> là mũi trâu người có thể tới Lý mổ lại sao không thể tới Lý sư tổ hai tay chắp lại Không khách khí nói <cười> Đều là vị môn phái thôi Ngươi và ta đều tiến vào kết đàn kỳ Là phải làm cái công tác này Chúng ta không làm gì Thì cũng không có ai làm Đạo sĩ cũng không thèm để ý Phất trần vùng lên Trên mặt đồ cười không đổi lộ mũi trâu ngươi quỷ kế đa đoan lần trước đã lập kế hoạch lừa ta lần này đừng tưởng được như vậy Lý Thiên Chử nói gì vậy đã đến cuộc chịu thua cũng đâu phải là chuyện gì kinh thiên động địa đạo có chuyện ai lừa ai đạo sĩ cười cười Lý sư tổ nghe vậy hai mắt hàng quang chợt lé từ hồ muốn nổi giận nhưng lập tức nghĩ tới cái gì khi thế lại hạ xuống tràn đầy không cam lòng nói khối thiết tin của ta Đã luyện nhập vào thanh quân kiếm của người Làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều lấy mổ mốc vả hơn 10 năm Mới luyện ra một khối như vậy Là tiền nghi cho lộ mũi trâu nhà ngươi. Lời nói của hắn 10 phần cay đắng Hiện gì đối với cái gọi là thiết tinh kia Cảm thấy đau lòng <cười> Thì ra đỉnh đỉnh đại danh lý tiền sư Đã đối với một chút thiết tinh Là để tâm đến như thế Được rồi được rồi Lần này ta mang đến một món đồ Tuyệt đối là hơn hẳn thiết tinh kia Chỉ cần lần này đánh thắng cuộc, có thể bù lại tổn thất lần trước của ngươi. Đạo sĩ bút đầu cười nói. Chương 176 đổ Ước Không đánh cuộc, tuyệt đối không đánh cuộc. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị lừa lần hai sao? Lý sư tổ đầu quầy quầy, một lời cười tuyệt. Không đánh cuộc, lý thí chủ, tầm bắt sao lại cao như vậy, ngay cả nội đang yêu thu huyết tuyến giao cũng không lọc và bắt sao? Đạo sĩ làm ra bộ dáng kinh ngạc, khó tin. Chẳng qua, hàng lập thấy thế nào cũng ra bộ dáng phi thường giả dối. Đội đang huyết tuyến giao. Lý sư tổ vốn định cử tuyệt, không có quan hệ gì với đạo sĩ. Vừa nghe tới vật ấy, vẻ mặt lại được ngột đại biến, thanh âm có chút run rẩy. Đúng vậy, nghe nói Lý Thiên Chủ bị vật ấy, từng tại bàn Long Giang, Hiểm Thác, tại Nguyên Vũ Cốc, cũng đã ở đó hơn 30 năm, nhưng cũng chỉ là tiếc núi mà đi cho nên lần này bậc nào bỏ ra cái giá tiền rất cao, đắc ý vì thí chủ mà đem tới đây. Đạo sĩ không hạn hốt, không vội vàng, bộ dáng như làm việc đối phương. Không có khả năng, huyết tiến giao khó bắt như vậy. Càng đừng nói tới có thể đem nội đăng bảo tồn trở về, không phải muốn nói bậy, lừa bịp ta đó chứ. Lý sư tổ trong từ kích động, thanh tịnh trở lại, lộ ra vẻ hoài nghi bần đạo là người xuất gia không dám nói bậy thế chủ có thể từ bản thân mà xem đạo sĩ không muốn giải thích nhiều vừa lật tay một viên cầu màu trắng đầy những tơ máu xuất hiện trước mắt lý sư tổ làm cho bác lão tỏa ánh sáng hơn không thể nào chụp lấy ngay gần giáp giáp bạn của thế chủ nếu ăn nồi đang đầy vào tìm từ một hai chục năm nói vậy nhất định là từ trúc cơ trung kỳ nhảy sang hậu kỳ Khổ tù trăm năm, chính là tiến vào kết đan kỳ, cũng không phải là không thể. Lời của đạo sĩ tràn ngập sự hấp dẫn. Lý sư tổ nghe vậy, hư lành một tiếng, trên mặt từ hồ không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại lẽ lên không chừng, lộ ra nội tâm sao đầu. Đánh cuộc khó như vậy, thế chủ lại còn do dự, chẳng lẽ thật sự lại không xem trọng thực lực của đệ tử quý cốt như vậy. Đạo sĩ chép miệng sử dụng phép khích tướng. Đệ tử hoàng phong cốt chúng ta, Không tới lượt thanh hư môn các người, bình luận. Lý sư tổ, mặt có chút không vui. Tiếp theo, hạ hương tới dẫn đệ tử sau lân đạo sĩ, nhìn qua vài lần, lập tức đối với thực lực của đệ tử thanh hư môn, cũng đã có sự hiểu biết đại khái, so với thực lực của đệ tử Hoàng Phong Cốc, cũng không xa biệt lắm. Được, ta đánh cuộc, chẳng qua ngươi lại muốn bảo bố gì của ta đây. Lý sư tổ sau một phen suy nghĩ, thấy thắng bại cũng là năm năm, hơn được đối với đội đang kia khắc vòng cực độ, rốt cuộc gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn cẩn thận tùy ý hỏi một câu. Bậc đạo đối với các bảo vật của thí chủ thực không có hứng thú, thầm nghĩ nếu bà may bán thắng được, hy vọng thí chủ sau 20 năm là luyện cho bậc đạo hai khối thiết linh nữa bà thôi. Lý thí chủ chân hỏa tinh thuần, đỗ danh trong Thất Đại môn phái, đã vậy đây cũng là việc nhỏ thôi mà. Ánh mắt đạo sĩ chấp chớp cười nói, trong lời là ẩn chưa ý giang trá. Lại muốn hài khối thiết tính. Lý sư tổ sắc mặt rất khó coi, cơ hồ muốn nổi giận. Lộ mũi trâu, ngươi định làm cho ta phải khổ lực sao? Sao là như vậy, chỉ cần thắng, người cũng sẽ như vậy, được nội đan của yêu thú. tương đương với tu sĩ kết đan kỳ, giá trị tuyệt đối là không kém. Đạo sĩ lắc đầu nói, lý sư tổ sắc mặt âm trầm bất định sau một hồi đứt cuộc từ từ đưa một tay lên lạnh lùng nói một câu quy củ vẫn như lần trước thứ nhất là xem bên nào đưa ra linh dược được nhiều nhất tiếp theo là xem chất lượng tốt xấu cuối cùng là xem dân số còn sống đi ra cấm địa đương nhiên tất cả như cũ mà làm đạo sĩ mừng rỡ vội vàng cũng đưa một tay lên cùng với đối phương vỗ một cái thành lập ra ước định đánh cuộc một một âm thanh truyền tới đào sĩ đích xác, tay vật đề ở đó, nhưng vẻ mặt của hắn không có cao hứng, ngược lại rất khó coi. Bàn tay mà hắn vỗ không phải là tay của lý sư tổ, mà đột nhiên xuất hiện một bàn tay dơ bẩn. Bàn tay này quỷ dị, đột nhiên xuất hiện giữa hai người, cực kỳ dơ bẩn, không biết là đã bao lâu rồi, chưa có rửa tay. Đệ tử hai phái đang chú ý sư tổ của bổn môn đối thoại, đối với tình cảnh mười phần quỷ khí này, trợt mắt há hốc mồm. Cùng tiền bối đạo sĩ cùng lý sư tổ sắc mặt xanh lè, đồng thời hô lên: cái gì mà tiền bối, ta cũng không có dám làm. Ta cùng các người đều là cảnh giới kết đăng kỳ, chỉ có điều tiến sớm vào trước vài năm mà thôi. Một thanh âm dương dương mang lên ở giữa hai người. Tiếp theo, một thân hình giả dạng cổ quái dần dần xuất hiện. Người này mặc một cái áo lam, tóc cắt ngắn, bên hông một cái bao vải xanh giặt đến trắng bệch ra, tựa hồ là người rất sạch sẽ. Nhưng trên mặt lại đầy dầu mỡ, đen đúa, ngay cả hình dáng cũng xem không được. Vài năm, phải là mấy trăm năm mới đúng. Sau khi thấy rõ tướng màu của người mới tới, Lý Sư Tổ cùng đạo sĩ trong lòng cười khổ, cùng cảm khái, quả nhiên là người này, cũng không dám lộ ra chút ý bất kính. Quái nhân này không chỉ tuổi cao đến dọa người, chân đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa vô hình độn pháp, kỳ độc, sang nhanh chấn tu tiên giới ngay cả các phái tu tiên ở các đất phù cận cũng nghe tiếng. Không biết là bởi vì đại hàng sắp tới, hay là có thể hoàn toàn tiến vào nguyên anh kỳ, mà khoảng gần trăm năm nổi lại đây, càng ngày càng cổ quái, phi thường thích trêu cực tu sĩ kết đan kỳ, cơ hồ mười mấy tu sĩ bậc cao của thất đại phái đều bị đùa cực đến chật vật. Nhưng bình thường trong môn phái, ngay cả các tu sĩ tổ sư cũng không có biện pháp với hắn. Đã về pháp lực thâm hậu, người này trong số tu sĩ kết đan kỳ, cũng là số 1. Nói về bối cảnh ở sau, ngay cả người của Yến Nguyệt Tông, thực lực cực mạnh trong Thất Đại phái, thì các cao nhân Nguyên Anh kỳ của môn môn định giao huấn hắn một phen, nhưng các cao nhân này quải nửa đều nhận thức cũng không muốn vì việc nhỏ này mà tự tự vì toái. Kể từ đó, tại cao tầng trong đại tu tiên giới, hoàn toàn thành một hình tượng ác bá kim vô lại, trên cơ bản ai ai gặp cũng cầu phúc. Hy vọng hắn ngày đó tâm tình tốt Nếu không thì sẽ gặp một ghen đau khổ Một vị tiền bối như vậy Đột nhiên giá lâm Làm sao bà Lý Sư Tổ Cùng đạo sĩ không chấn động cho được đầy cảm giác bất an Hai người hắn cũng đã từng chịu qua đau khổ rồi Một khi đã đánh cuộc rồi Chỉ có hai người các ngươi Cũng quá lẻ loi Tính thêm lão nhân ta Vì không tiền bối này từ hồ tâm tình cũng không tệ Lời nói ra làm cho hai người Không ngừng kêu khổ Tiền bối cứ nói đùa, đệ tử của hai chúng ta làm sao có thể so với cao đồ của yểm Nguyệt Tông, khẳng định là chỉ có thua, không có thắng, không cần đánh cuộc, chúng ta cẩm bái hạ phong. Đạo sĩ cố gắng cười nói. Lý sư tổ, môi biếm chặt, nhưng vẻ mặt cũng biểu lộ vẻ hết sức đồng ý. Không lão nhân nghe vậy, hát hát cười lành vài tiếng, hai bác vừa chuyển, quái ngôn nói. Ta lại là loại người khinh người mà ép làm sao, yên tâm đi. Chỉ cần thành tích của các người hợp lại, vượt qua bổn tông, thì tính là bổn nhân thua. Sau đó hai người các ngươi lại phân bại là được. Thực vậy sao? Đạo sĩ vừa nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Việc này tuy hỷ độn vô thường, cười bắn tùy tâm, nhưng theo như lời thì lời nói rất đáng tin, chưa từng thất khứa. Kể từ đó, việc đánh cuộc đã trở nên công bằng, thậm chí hai người bọn hắn còn chiếm chút tiền nghi. Bà khối phù bảo vô hình châm Là ta luyện chế lúc còn nhàn rỗi. Dù sao ta cũng không có hậu nhân gì, đem làm vật đánh cuộc lần này đi. Lão khoát tay, lập tức xuất hiện ba cái phù lục, hỏa thất sắc châm, nhoán lên lại thu vào. Lý tổ sư cùng đạo sĩ thấy vậy, da dấu không được vẻ kinh hãi trên mặt, không khỏi nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương, nhìn ra vẻ tham lam. Chương 177 tu tiên giới giữ chánh tà Nói lên vô hình châm này, hai người cũng đã nghe danh từ lâu. bảo vật này phải dùng ngũ kim chi tinh, dung hợp với vô hình độn pháp, độc sang của người này, luyện chế mà thành. Có thể nói đến vô ảnh, đi vô tung, đã thương người trong vô hình, thật sự là cực kỳ lợi hại. Nghe nói, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng cực kỳ đau đầu. Đây cũng chính là một trong những chỗ chống lưng để cho lão có thể hoàn hành bá đạo. Nếu được phù bảo vô hình châm này, Ngoài hiệu quả thần kỳ ẩn hình ra, thì còn là một kỳ bảo cứu mạng. Tối thiểu tu sĩ kết đan kỳ cũng sẽ không thể ứng phó với kỳ vật này. Được, theo như lời của khung tiện bối nói, tài hạ đánh cuộc. Đạo sĩ sau khi suy nghĩ, thấy không có chỗ nào là không ổn, liền ra tiếng đồng ý. Bà Lý Sư Tổ thấy sự ưu đại quá lớn, nếu thắng ván bài này, cắn răng một cái, cũng chấp nhận. Bột bột, ba người vỗ tay vào nhau, chính thức đánh cuộc. Tiền bối sao lại đến nơi này? chẳng lẽ dẫn dắt yển nguyệt tông đến đây chính là ngài sao? ba người đang muốn tản ra thì đạo sĩ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hỏi một câu: ta dẫn đầu các người yên tâm đi, bổn tông ta lần này dẫn đầu chính là nghe thường nha đầu, ta chỉ là chạy tới xem, xem thử các phái có xuất hiện người nào mới lời hại không? không tiền bối trợn mắt nhìn hắn có vẻ tức giận nói: hiện tại xem ra thật sự là bình thường. Phỏng chừng đệ tử thật sự có thiền tư quá ít, các sư điệt của ta cũng là bất đắc dĩ không đưa đi, khẳng định là nắm bảo vật ở trong tay không dám rời, nhưng cũng không nghĩ tới, không trải qua những trận lớn, thiền tư cho dù tốt tới đâu, một khi đụng phải tàm ba ngoại đạo, khẳng định cũng chỉ là con dê non, mặc cho người ta tuồn xẻo. Lão này từ hồ đối với cách làm của các phái, ra vẻ mặt, các người, tất cả đều sai lầm. Lý sư tổ hai người nghe xong, Trên mặt một chút khác thường cũng không có, nhưng trong lòng lại chửi thầm không thôi. Lão quái vật người nói thì hay lắm, các phá chúng ta thu được đệ tử có thiên tư dễ dàng như vậy sao? Đưa đến cái loại thí luyện cơ hồ là phải chết này, chẳng phải là ngu ngốc sao? Thiếu gì nơi đã đi tăng thêm kiến thức, cần gì phải tới huyết sắc cấm địa này? Đương nhiên, những lời này hai người cũng chỉ có thể nói trong lòng, bằng lần không dám nói ra với người này đếu không chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? hai người rất là biết điều này. đương nhiên cái này cũng không nghiệm chứng lại tu tiên giới. ai cầm nắm tay lớn thì là người nói nói là chân lý. đệ tử hai phái thấy ba người này đem việc bọn họ vào tấm địa mà đánh cuộc, tất cả đều nghe thấy rõ ràng. không khỏi một trận sao đầu. vẻ mặt không giống nhau, có vẻ cực kỳ cổ quái. tự nhiên cũng không ai ngu ngốc mà đi chỉ trích ba người này, cho dù có còn chỉ có thể là chửi thần trong bụng. Nếu không người ta chỉ cần đồng ngón tay út Là lập tức lấy cái bàn nhỏ của bọn họ ngay. Lý sư tổ thấy hai người kia rời đi, Lại quay về phía các đệ tử của Hoàng Phong Cốc, Mà nhìn lướt qua. Sau đó, lạnh lùng nói một phen, Làm cho mấy người hàng lập rất là ngạc nhiên. Ta biết, Các người thấy chúng ta, Lấy việc sinh tử của các người ra, Mà đánh cuộc, Từ hồ rất không tôn trọng các người. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tìm cớ để lý giải điều này. Nhưng lý mộ ta luôn luôn xem thường không làm như vậy. Ta cũng nói cho các ngươi hiểu, bộ mặt chân thực cực kỳ tàn khốc của tu tiên giới, coi như là lời khuyên của ta. Các người đã nghe được, trong tu tiên giới, bất luận là nhanh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo, theo đuổi đều là việc nghịch thiên, khôn thì sống, dại thì chết. Chỉ có điều, chính phái mà nói, chính là từ từ mà tiến. Chậm nhưng chắc, công pháp ô hòa, Nhưng thường xuyên được lũ tiêu nhân trương Lên ngọn cờ trừ ba về đạo đa phần là giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử Bà tà phái ba đạo Chỉ cầu pháp lực tăng mạnh Một mặt theo đuổi công pháp uy lực cường đại Quá trình tu luyện đất ác độc Đa chiêu hiểm độc Tuy nhiên được gọi là tùy tâm sở dụng Biểu hiện chân chính Nhưng trên thực tế do theo công pháp tinh tiến Càng ngày càng rời xa bản tính Thậm chí trở nên cực kỳ tàn nhẫn Nhưng vô luận Chính tà, hai phe của tu tiên phái, cho dù nói thế nào thì trên thực tế cũng chỉ là cá lớn, đút cá bé. Người tu tiên chúng ta cũng không phải là tục nhân. Tu sĩ có cảnh giới công pháp cao, xem tu sĩ cảnh giới thấp như còn kiến, một lời không lọt tai, liền một trận diệt xác, Đây là việc thường có. Trong lời nói, lý sư tổ khẩu khí từ Hồ đối với cái gọi là chính tà hai phái đều không cho là đúng. Loại thái độ này làm cho các đệ tử trước mắt. Có chút hồ đồ, có đệ tử lớn gan Nhìn không được mở miệng hỏi Sư tổ, hoặc phong quốc chúng ta Là chính phái hay là tà phái? <cười> không phải là chính phái Cũng không phải là tà phái Mà ngay cả sáu phái còn lại của Việt quốc Cũng như vậy Hắn trẻ môi cười là nói Các người còn trẻ tuổi Thời gian nhập môn còn ngắn Cho nên chưa biết về la lịch của tiền giới Việt quốc Ngàn năm trước Việt quốc chúng ta cũng như vậy Chính tà đối lập, mà khi đó thất đại phái đều chỉ là các buôn phái nhỏ, vì sinh tồn, đành phải làm ngọn cỏ ở góc tường của chính tà hai phía. Đời khi thực lực lớn mạnh, các tiểu phái chúng ta chỉ ở trong một góc, các bản bị các đại phái chính ta lúc bấy giờ đều xem thường. Nhưng sau đó chính ta hai bên xảy ra một hồi đại chiến cực kỳ thảm thiết, bọn họ đều tung hết cao thủ ra, kết quả cuối cùng là thực lực tổn hào rất nhiều. Rất cuộc không thể áp chế các bộ phái nhỏ như hoàng phong cốt chúng ta. Một thời gian sau, bị bảy phái liên thủ hạ gục bọn họ, sau đó diệt cỏ tầng gốc, phòng đông sơn tái khởi. Rất nhiều công pháp ngày nay các ngươi học, thật ra chính là chiến lợi phẩm có được từ hai phía chính tà. Lúc này, đã trở thành cục diện thất đại phái chúng ta đột chiếm Việt quốc. Một khi còn có chính tà phái nào muốn xâm nhập nơi đây, bảy phái sẽ lập tức liên thủ tiêu diệt, tuyệt không để cho bọn họ có cơ hội sống sót. Do nên, công pháp mà thất đại phái chúng ta truyền thụ, có chính, cũng có tà, còn có một số độc nữa, có thể nói là một phái trung lập. Lý Sư Tổ nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ từ đắc. Người trước nay chỉ ở trong cốc khổ tu, có ra khỏi sơn môn, cũng chỉ là quanh quận tài Việt Quốc mà thôi, chưa từng tiếp xúc với tu tiền giới chân chính. Càng cũng chưa từng thấy qua một mặt hắc ám tàn máu của tu tiên giới. Nhưng trên thực tế tại đây, chính tà, hai phía, Phật đạo, Nho Ma, Yêu Nam, Đại, Tu Đại, Tiên Phái đều đã từng tồn tại, sự hỗn loạn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của các ngươi. Chuyện giết người đoạt bảo, diệt tộc diệt môn, căn bản là như cơm bữa. Hơn nữa phần lớn là tà ba, chiếm thế thượng phong, đồng chút là giết người lập uy, huyết tên mười phần. Nói tới đây, thần sắc của lão vừa tỏ ra tôn kính, là có vẻ mười phần trình trọng nhưng sau đó sắc mặt nhiều lại lãnh anh nói được rồi ta vừa mới cảnh tình cho các ngươi, để các ngươi khỏi tự tôn tự đại nhớ kỹ trong tu tiên giới nếu thực lực không bằng người thì đừng có nói tới chuyện tôn kính cung xuân đó cái gọi là tôn kính cũng chỉ có thể có ở những tu sĩ thực lực nếu không thì chẳng khác nào tự mình tìm chết mấy lời này chẳng biết mấy ngày sau trong số các người còn sống sót trở về có bao nhiêu người có thể chân chính lĩnh ngộ Đám người hàng lập nghe tới há hóc mồm cứng lưỡi, rung động dị thường, tất cả đối với các đệ tử này mà nói, thật sự rất ngoài ý muốn. Nói tới chuyện đánh cuộc, các người nên nghe, lần này đánh cuộc đối với lý mổ, rất trọng yếu. Nếu như có thể thắng, ta tuyệt sẽ không bạc đại các ngươi Lần này, đệ tử nào giúp ta thắng cuộc, ngoài việc trọng thưởng, quan trọng nhất, nếu trúc cơ thành công, thì ta sẽ thu nhận làm môn hạ. Các đệ tử Hoàng Phong Cốc chưa kịp tiêu hóa những lời cảnh tình trước đó là lập tức bị những lời hứa hẹn này làm cho kích thích hưng phấn hẳn lên. Có thể được một vị tu sĩ kết đăng kỳ thu làm môn hạ là khái niệm gì? Cả Hoàng Phong Cốc có thể có được vận tốt như vậy, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, cơ hội này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Thấy được ánh mắt kích động của các đệ tử, bị thứ kích thích này mà mong chờ, Lý Sư Tổ biểu cười rất là vừa lòng. Chỉ cần thắng được trận đánh cuộc này, chỉ là thu thêm 34 ký danh đệ tử, cũng chỉ là việc nhỏ. Nhiều lắm là tùy ý tìm một chỗ an trí, truyền cho một ít công pháp là có thể thoải mái rồi. chương 178 Yểm Nguyệt Tông Hàng lộc nghe sau cũng động tâm. hắn rất rõ ràng, trên tu tiên lộ đều có một vị minh sư chỉ điểm, tuyệt đối là có thể tránh được nhiều đường vòng, đối với tu luyện vô cùng hữu ích. Nhưng vì lý sư tội này cũng không phải là lừa gạt người, chỉ là bản thân bí mật trên người không ít. để tiếp xúc lâu, chỉ sợ sẽ bị phát hiện có chỗ nào không ổn. Truyền vấn tới, bản thân tuyệt đối là chỉ có con được chết. Hơn nữa, sau khi nghe những lời trung ngôn vừa rồi, người này khẳng định là sẽ không nói gì tới tình thầy trò, quá nữa là cũng sẽ tiến hành đoạt bảo diệt khẩu. Hàng Lập có chút hoạt động tâm tư, sau khi suy nghĩ như vậy, lập tức không còn hào hứng. Mấy đệ tử khác của Hoàng Phong Cốc lại không có gánh nặng này. Mỗi người đều hoa chân búa tay, sự khí dần cao. Hôm nay không chỉ chiến đấu bị sinh tồn, mà là còn vì tiền đồ của bản thân sau này. Hàng Lập theo bản năng liếc nhìn Trần Sư Bùi, phát hiện nàng hai má ửng hầu nắm chặt tú quỳ, tròn mắt, tia sáng chớp động, bộ dáng đầy quyết tâm. Ngầm hít một hơi, Hàng Lập lại chú ý tới những người khác của Hoàng Phong Cốc rồi là nhìn về phía thành hư môn. Đạo sĩ kia cũng đang nói gì đó nứt miếng bay tứ tung đối với các môn hạ, thỉnh thoảng còn làm ra bộ dáng kích động, làm cho giám đạo sĩ trẻ tuổi này từng trần hoang hô. Mỗi người vẻ mặt đều nhân chào, xem ra tất cả đều bị tẩy não thành công. Đương nhiên, cũng có một ít đạo sĩ lâu năm, thần sát thủy chung vẫn bình tĩnh. Hàng Lập thật sự thấy có ý tứ, đang xem đến xuất thần, bỗng nhiên không biết là giọng ai hô lên xem kia người của yểm nguyệt tông tới đó là thiên nguyệt thần chủ hàng lập nghe vậy cả kinh ánh mắt nhìn về phía bầu trời một quần bạch quang từ phía chân trời lóe lên dần dần tới gần tốc độ cực nhanh không bao lâu đã đi tới bầu trời của hoàng sơn thành hình một cái thuyền lớn trên thân thuyền dùng vàng bạc tả long hòa phượng xa xỉ vô cùng còn có một vầng hào quang màu trắng bao quanh cả thuyền ở trên thuyền có một đám đông đam đầm áo trắng Cầm đầu là một nữ tử, cách ác mặc như thiếu phụ bê người, giấc cử giấc đầu đều là phong tình vàng chủng, cực kỳ động lòng người. Nữ tử này, sau khi hạ xuống, triệt tiêu bằng hào quang, liền khẽ nhếch bôi nói Hai vị sư huynh, không sự thúc, nghe thường, hữu lễ. Lý sư tổ, cùng đạo sĩ không dám chầm trễ, vội vàng hoàng lễ, nhưng không tiền bối này, chỉ khẽ nhếch biệt cười, bỗng nhiên thân hình mơ hồ rồi biến mất trong không trung chỉ để lại một câu nói cùng tiếng cười quái gì. Bảy ngày sau ta lại tới nơi đây, lo mà chuẩn bị cho tốt đi. Lần này ta thắng chắc. Đạo sĩ cùng lý sư tổ nhìn nhau, chẳng biết lão này vì sao lại tin tưởng bảy phần như thế. đệ tử yểm nguyệt tông, bọn họ đã dò xét qua. Tùy nói so với môn hà hai phái, bọn họ thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không đến nổi khoa trương như thế. Thiếu phụ đưa mắt đẹp lưu động, tò mò hỏi qua. Sau khi nghe rõ đội dung đánh cuộc của bọn họ, không khỏi đỡ đủ cười, cười như đóa hoa rung rẩy, câu hồn người khác. Cái loại thiếu phụ phong tình này làm cho nhiều nam đệ tử trẻ của ba phái, hai bắt dịp đăm đăm, cơ hồ chạy nước miếng. Nhưng hai người lý sư tổ lại hoàn toàn không quan tâm gì tới cảnh đẹp, đến bộ dáng của đự tử trước mặt. Trong lòng hai người trầm xuống đều có cảm giác bị lừa, không khỏi sắc mặt phát khổ chẳng lẽ yêu nguyệt tông đối với việc này thật sự có đòn sát thủ gì có thể đồng thời áp chế hai phái bọn họ hai người duy trì thân phận tuy rất buồn bực nhưng vẫn ngượng ngùng hướng tới thiếu phụ đối diện mà thăm hỏi bà bị thiếu phụ nghe thường tiên tử tự như càng bời rỡ làm bộ nhưng không biết cùng bọn họ nói chuyện đủ mọi điều hàng lập trong số nam đệ tử hoàng phong cốc sớm đã đem ánh mắt hướng các nữ đệ tử mới tới bọn họ sớm đã nghe nói Môn hạ ỉm Nguyệt Tông, đề xướng xong tu thuật, thu nhận đệ tử tối thiểu, một nửa phải là nữ, hơn nữa dân bào tuyệt đối là thượng đẳng. Hôm nay thấy, quả nhiên, nhanh bất hư truyền. Nhận đệ tử này, mỗi người đều thiên kiều bá mị, hoa dung, nguyệt bào, làm cho đứt miếng của bọn họ cứ gọi là chảy ròng ròng. Hàng lập cũng vậy, tuy nhiên không có nhìn lâu, dựa vào nghị lực hơn người đã có thể rất nhanh thu liệm tâm thần, tỉnh tâm lại. Lúc này hắn mới phát hiện, nữ đệ tử yểm Nguyệt Tông từ hồ đã quen bị nhiều người như vậy, đồng thời nhìn chăm chú, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, đói cười tự nhiên, thậm chí còn nhìn lại đứt mắt đưa tình, làm người ta chân muốn dụng ra không biết gì. Nhưng biểu hiện của nam đệ tử lại hoàn toàn cương phản, bọn họ trợn mắt nhìn, đặc biệt đối với những cô gái bên người rất quan tâm, hận không thể dẹp bỏ hết những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào họ. Hàng Lập miễn cười Xem ra, việc ham nữ đứng thành cặp của đối phương đã hiểu rõ, mấy nam nữ này cho dù không thật sự là tình lữ thì cũng khẳng định đã là một đơn luyện công đã an bài từ trước, cho nên nam đệ tử mới có thể phẫn nộ như thế. Bọn họ chỉ sớm đã sớm xem người bên cạnh là cũ riêng, cho dù các đệ đệ tử này thật sự không thể đồng tới. Hàng lập chú ý tới, người mà mấy nam đệ tử này trừng mắt nhìn không chỉ có phía Hoàng Phong Cốc mà còn có cả phía của Thanh Hư Môn. Dưới sự tò bò, hắn sai người nhìn lại, quả như các tiểu đạo sĩ, khí huyết, phương cương, đang thỉnh thoảng lén nhìn các thiếu nữ này, sau đó, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sợ người khác nhìn thấy, có vẻ cực kỳ lén lút. Hàng Lập cố nén sự buồn cười trong lòng, sợ cười ra tiếng, không biết là bản thân bị ảo giác, Hàng Lập cảm thấy động tác của các nữ đệ tử ỉm Nguyệt Tông đối với các tiểu đạo sĩ, so với phí hoạt phong cốc còn muốn nhiều hơn không ít. Điều này làm cho hắn hồi lâu không biết nói gì. Chẳng qua là sau khi nghĩ lại, hàng lập trong lòng chợt rụt mình. Những kỳ này tới đây cũng không phải là cười nói đưa tình, mà sinh tử chi chiến trong cấm địa. Nếu các đệ tử trẻ tuổi của các phái gặp gỡ nữ đệ tử của ỉm Nguyệt Tông, chỉ sợ còn chưa đánh thì đã thua trước ba phần rồi. Dù sao người có thể trực tiếp hạ độc thủ với các nữ tử kiều mị này, thật sự là không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Càng làm cho hàng lập buồn tuật chính là các đệ tử của ỉu Nguyệt Tông tới lần này, vô luận nam nữ đều là tuổi trẻ, ngay cả một người lớn tuổi một chút cũng không có, cái này thật sự cũng không hợp với lẽ thường. Nhắc tới cái lão quái vật có thuật chủ gian, hàng lập tuyệt không tin xem hành động của những người này, chiều lắm công chỉ mới hơn 20, nào có chút hình dáng lão luyện. Nhưng huyết sắc thí luyện này, đổi danh là đất chết. Không có khả năng có nhiều người trẻ tuổi như vậy chủ động chịu chết. cho dù có, cũng không có khả năng đều là một đôi. Tình cảm của những người này đều thâm hậu tới mức đồng sinh cộng tử. Cái này có đánh chết, Hàng Lập cũng không tin. Hoàng Phong Cốc cùng Thanh Hư Môn đều có một số lão dạ đi theo. Bọn họ bởi vì đại hàng sắp hết. Cho dù không tham gia, lần tới cấm địa này cũng không sống được bao lâu. Bởi vậy đánh cược một bán cuối cùng. Nếu có thể thành công được chút Cơ đan may mắn tiến vào trúc cơ kỳ còn không thì bỏ mình. Tuy nói có tu luyện đến kết đăng kỳ được hay không nhưng cũng có thể sống thêm được vài trăm năm cũng là được rồi. Tuy nói các lão giả có loại ý tưởng này tham gia huyết sắc thí luyện cũng không nhiều lắm nhưng hai phái tổng cộng cũng có bảy tám vị mà Yển việt tông một người cũng không có. Cái này trong mắt hàng lập đích xác có điểm quỷ gì? Lý sư tổ cùng đạo sĩ từ hồ cũng có phát giác có chỗ không ổn. Hai người sắc mặt càng thêm âm trầm, tuy nhiên, ngoài miệng vẫn truyền trò mới nghe thường tiên tử của Ẩn Nguyệt Tông, nhưng bảy mặt không yên lòng này là ai cũng đều nhìn ra. Không lâu sau, bốn một phái còn lại đã lục tục tới, làm cho hàng lộc có ấn tượng khác sâu, chính là người của Cự Kiếm môn cùng Linh thú sơn. Cự Kiếm môn toàn bộ đều là nam tử, mỗi người một thân hắc y, phía sau lưng đều có một thanh cự kiếm, thần sắc lạnh khốc vô cùng, mỗi người sát khí tầng trời. Mà người của Linh Thú Sơn, quần áo màu mè, kiểu cọ, hơn nữa trên người mang đầy các loại túi da, có động vật cựu quầy bên trong không thôi, làm cho các đệ tử của các bồn phái khác trong lòng sợ hãi không thôi. Những người của hóa đao ổ cùng thiên khuyết bảo, ngoài trừ phục sức khác lạ ra, thì trong mắt hàng lộc cũng như là người bình thường mà thôi, giống như các đệ tử của Hoàng Phong Cốc cũng đang thầm thì vẻ mặt khẩn trương.